Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 672 nguyệt nhi kim phi tích bị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Cuộc cục làn xương máu không ngừng cuộn lên, sau đó ầm ầm một tiếng. Vỡ ra, làn xương máu đầy trời bắt đầu hợp lại trong đám thịt xương. Này biến thành sáu mặt phượng. Đây chính là thần thông kỳ diệu trong thiên thi hóa thân quyệt. Đi, Lâm Hiên dùng thần niệm khống chế, sáu mặt vừa tản ra xung quanh, đuổi theo đám tu sĩ vạn rủi hồ bỏ chạy. Nếu Dát trở mặt thành thủ, Lâm Hiên hiển nhiên không cho phép có con cá nào lọt lưới. Về phần hắn, lại đang lơ lửng trong không trung. Bây giờ hắn cần làm chính là đợi tin tức. Rất nhanh, chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, lôi báo Dát lao ra ngoài. hơn 10 dặm. Lão quái vật đáng sợ đó cũng không đuổi theo mình, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua tiếp theo nên làm như thế nào? Đánh mất bảo vật, về thành phố chờ. Đợi bọn chúng chính là vào chấp pháp đường. Nếu làm không tốt sẽ bị thu hồn luyện phách. Trên mặt Lôi Báo hiện ra một tia sợ hãi. Hắn lắc đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ đến cái đó, phải lập tức bỏ chạy. Mạng sống mới là quan. Trong nhất, cùng lắm thì rời khỏi vạn rủi hổ, làm một gã tán tu. Suy nghĩ thật nhanh trong đầu, hắn đang chuẩn bị tăng tốc độn quang. Phía trước lại phát hiện có người cản đường. Vô cùng hoảng sợ, lúc này hắn vung pháp bảo lên, sau đó mới nhìn chằm chằm tới trước. Đó là một nữ tử xinh xắn đáng yêu, nhìn qua tuổi chỉ khoảng 16, 17 rất xinh đẹp. Nhưng kỳ quái chính là nữ tử này không có bóng quanh người tản ra âm. Khí nồng nặng, âm hồn, hơn nữa còn là cấp Tổ Vương. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng đối phương chặn trước mặt quá sự dị. Lôi Báo không khỏi nghi hoặc, sợ hãi. Đương nhiên hắn cũng không muốn nhiều chuyện. vừa nhìn đã biết đối phương không phải loại lương thiện gì, đang định mở miệng nói, Nguyệt Nhi đã cười cười đầy yêu mị đạo hữu, bây giờ mới đến làm tiểu nữ đợi một lúc có thể cho ta mượn một vật. Không, cái gì lôi báo rất cành rạc. Đầu lâu. Nguyệt Nhi vừa nói liền vươn tay ra, bàn tay trắng nõn như ngọc trong lòng bàn tay xuất hiện một tiểu phiến to khoảng một tấc. Khẽ vùng lên kỳ phiên đón gió thành lớn, trong nháy mắt đã trải mấy. Trượng lơ lửng trên đầu Nguyệt Nhi. Ngươi là người của lão quái vật đó lôi báo nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ha ha, đoán đúng rồi Nguyệt Nhi lộ ra vẻ tiếc rẻ là địch với thiếu. Gia gia, đúng là ngô ngốc, mất trí. Ta khuyên đạo hữu ngoan ngoãn bó, tay chịu chói sẽ không chịu đau khổ." Tiểu nha đầu, ngươi không sợ gió lớn sẽ làm rụt lưỡi sao?" Lôi Báo nghe Nguyệt Nhi nói, vô cùng tức giận cười lớn. "Chỉ một dược, sủng kết đan kỳ cũng dám lớn lối như vậy, cho mình chỉ là một con hổ?" "Dấy sao?" Đánh ra một đạo pháp quyết, thiết quái đen ngòm một lần nữa hóa thành. "Giao Long, dương nhanh múa vút đánh về phía Nguyệt Nhi." Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nguyệt Nhi vẫn rất bình tĩnh, trên mặt không có chút gì khẩn trương. Bọn người này đúng là không thấy quan tài chưa rơi lệ. Cũng tốt, mình bế quan tu luyện lâu như vậy, đang lúc muốn xem thần thông sau khi tiến cấp sẽ như thế nào. Môi anh đào hé mở, Nguyệt Nhi đọc ra những câu chú ngữ khó hiểu, tay bắt pháp quyết Ô thú hồn phiên hóa thành một vầng hào quang bao phủ lấy thân thể. Mềm mại của Nguyệt Nhi lại. Ngay lúc này, dao long đã lao tới. Dao long dài mấy trượng thật to lớn mở cây mồm đỏ dự đầy máu, lao. Về phía vầng hào quang. Đối phương không ngờ trực tiếp đón đỡ chân khí của mình. Lôi báo đầu. Tiên là ngẩn ra sau đó mừng như điên trên chán càng nhăn lại càng. thêm điên cuồng, dồn hết pháp lực bản thân vào trong bảo vật. Đối phương nếu đã mắc sai lầm như vậy, vậy mình việc gì phải khách? Khí, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội làm đối thủ trọng thương, sau đó cướp đường mà chạy. Rống, được pháp lực của lôi báo ủng hộ, giao long càng thêm hung hãn, chảo, xé răng cắn, liều mạng muốn đột phá vân hào quang trước người nguyệt. Nhi Nhưng đáng tiếc nó vô dụng. Tiểu Phiên không biết là bảo vật gì nhưng vầng hào quang do nó biến thành lại rất cứng rắn, dù Dao Long cố gắng như thế nào cũng không có hiệu quả. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mặt lôi báo trở nên tái nhợt. Hắn đã dồn hết sức lực mà vẫn không chạm được đến đối phương, thậm chí còn không thể phá vỡ vầng hào quang kia. cứ kéo xài như vậy, chờ lão quái vật kia đến nơi đây như vậy, kết cục của mình sẽ rất bi thảm. Không hề do dự, hắn tay bắt pháp quyết, giao long liền biến lại thành thít quái màu đen, rất nhanh bay ngược lại. Muốn chạy nguyệt nhi nhíu đôi mày thanh tú, nhưng thấy ngọn lửa ngập trời ở ngay trước mặt. Lôi báo có thực lực không cao lắm, nhưng tâm kế không kém gì đám kiêu hung, rất quyết đoán kiên nghị quả cảm. Hắn cũng biết hôm nay muốn thoát thân càng thêm khó khăn. Cho nên, trong nháy mắt khi thu hồi pháp bảo đã phát hết phù triện đã thu thập, được trực đây ra. Số lượng thực ra cũng không nhiều, chỉ có mười mấy lá mà thôi, nhưng hầu hết đều là phù triện địa giai, uy lực không thể xem nhẹ. nên biết hắn vừa sử dụng như vậy, chẳng khác nào đánh vỡ hơn vạn tinh. Thạch, tu sĩ giết đan khí bình thường nếu không đề phòng thậm chí có thể bị nổ. Chết, cho dù là may mắn thì nhất định cũng bị luống cuống tay chân mà lôi. Báo sẽ nhân cơ hội thoát thân. Đây coi như đòn sát thủ mà hắn vẫn luôn chuẩn bị. Lúc này dùng đến mặt. Dù rất đau lòng Nhưng lôi báo đã đè tâm trạng này xuống. Người lôi báo hơi đổi hướng, muốn từ bên cạnh bỏ chạy. Đáng tiếc hắn nghĩ quá đơn giản. Nguyệt Nhi vừa rồi bị đánh không đáp lại không phải sợ hãi, mà hoàn toàn ngược lại, thực lực của Nguyệt Nhi rất mạnh, hơn xa tu sĩ cùng cấp, vừa rồi chẳng qua là do nàng muốn xem khả năng phòng ngự của thú hồn. Phiên sau khi tiến cấp mà thôi. Lúc này thấy nhiều phụ truyện điện giai lao về phía mình như vậy, trên đầu đã hóa thành biển lửa. Nguyệt Nhi không hề hoảng loạn, đưa tay điểm vào tiểu Phiên, vô số âm. Khí lấy nàng làm trung tâm mở rộng ra xung quanh. Trong âm khí hiện ra vô số ảnh ảnh của ma thú, khoảng hơn 10 con. Đám quái vật này đều há mồm từ trong miệng phun ra vô số đạo ánh sáng, sáng ầm ầm ầm, va chạm với biển lửa trên bầu trời, ánh sáng chói mắt đánh bay biển lửa đi xa. Lực chân khí quá mạnh, ai cũng có thể thấy được. Lôi Báo lúc này mới chạy ra ngoài mấy trượng thấy cảnh tượng phía sau. Như vậy, mặt không khỏi biến sắc. Ta đã sớm nói mà, đạo hữu ngoan ngoãn buông tay chịu chói sẽ bớt chịu Hầu Nguyệt Nhi mỉm cười vén sợi tóc rơi trên mặt ra, lật tay lấy một pháp bảo khác ra. Thanh phi đao hai lưỡi sắc bén, sáng bóng. Đi, Nguyệt Nhi vung tay điểm uyên ương đao lập tức biến thành một đạo ánh sáng, sáng chói mắt chém về phía đối phương. Tốc độ cực nhanh, lôi báo dù độn quang cũng không thể sánh bằng. Chạy trốn bị chặn lại, lôi báo vừa tức vừa sợ. nhưng chỉ có thể xoay, người lại đối phó, thiết quái hóa thành giao long, uyên ương đao lại biến thành thải. Phượng, ngươi tới, ta tới, trông rất đẹp mắt. Nhưng tâm trạng hai bên hoàn toàn khác nhau. Nguyệt Nhi không gấp. Nàng dùng địa tinh làm tấm bia luyện công, nói đơn giản chỉ là chơi. Đùa, nhưng Lôi Báo đâu có thời gian để lãng phí như vậy, nghiến răng nghiến lợi, hắn tức giận đến độ thất khiếu bốc khói, trong lòng lại đang rất sợ hãi, kéo dài lâu như vậy, lão quái vật kia lúc nào cũng có thể đuổi đến nơi